Các bạn đang nghe câu chuyện Ba Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng Tập thứ 6 Nam Hải Quỳ Khư Trường thứ 14 Lòng Thượng Thủy Qua giọng đọc của Nguyễn Thành Sắc trời đã hử, sương mù trên mặt biển loãng dần. Tầm nhìn xa tăng lên đến mấy trăm mét, nhưng bên ngoài phạm vi đó, mặt biển vẫn chỉ là một vùng trắng mờ đục. Đứng trên boong tàu, nghe tiếng kim loại va chạm loảng xoảng hòa trong tiếng gió, chúng tôi biết là đã có điểm chẳng lành. Vẫn còn đáng phân vân nghi hoặc, không đoán nổi phía sau tấm màn sương kia xảy ra chuyện gì. Thế nhưng tốc đột nhiên lãnh vực xuống dạt tàu, tình hoàng gào lên. Cả gần như cùng lúc, tôi cảm giác có thứ rơi xuống đầu mình, lạnh lạnh trơn trơn, đưa tay sờ thử, hóa ra là một con cá nhỏ. Cá trên không liên tiếp rơi xuống, cá lớn cá nhỏ đủ cả, không ít con rơi xuống bọng tàu, vẫn còn dãy lên lảnh đạch, lật cái bụng trắng hếu lên quấy loạn xạ, hồng bật trở lại xuống nước. Tôi thầm kêu một tiếng, trên trời sao lại có cá rơi xuống chứ? Mặt biển chấn động như thể có mưa lớn đổ xuống, bốn bề ẩm vàng như sấm động lại có âm thanh tựa như gió thổi vào ống tre ù ù ù kéo dài hàng chạng không thể nhận ra rốt cuộc là phát ra từ thứ gì có điều trận mưa cá ập xuống, sương mù liền tan nhanh. Chúng tôi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đã trông thấy phía trước không xa, xuất hiện một bức tường nước khổng lồ sầm sắt lao tới. Trước bức tường, đột ngột nổi lên từ đáy biển ấy, con tàu của chúng tôi thật chẳng khác nào một phiến lá khô. Ánh mặt trời le lói ở phương đông, bị bức tường nước chặn đứng. Bầu không vừa tàn sương tối sập đi, tàu chiếc ba cơ hồ như đã rơi xuống vực sâu đáy biển tăm tối. Ngìn vạn năm không thấy ánh mặt trời. Chúng tôi đã bị cảnh tượng kinh hồn ấy làm cho chấn động, tay đều run lên. Biển lớn bình lặng cuối cùng cũng phơi bày bộ mặt hung hãn của nó. Mắt thấy bức tượng lực lưỡng dồn tới, càng đến gần, uy thế càng muôn phần đáng sợ. Nước biển dựng đứng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thuyền trưởng Nguyễn Thạc vội xoay bánh lái, không thể cứ tiếp tục song lên, e rằng tàu chệ bạc sẽ bị con sóng khổng lồ đó đập vỡ tan tành. Tôi tóm cái tay mì túc kéo lao dậy. Đây là cái gì? Sóng thần à? Hôm qua lúc hoàng hôn đang buông, tôi quan sát mặt biển, thấy mê đèn quẩn quẩn ngút trời, thấp thoáng trong màn sương phía đằng đông. Trợ như có quái vật dáng phàm, đó chính là trạng thái hải khí ngưng kết, được nhắc đến trong sách Thập lục tự Ẩm Dương Phong Tuỷ bí thuật. Chỉ là không rõ, bức tường nước đang xuất hiện trước mắt chúng tôi đây có phải do hải khí tích tụ mà sinh ra hay không. Minh Thục ôm cái phao cứu sinh, chạy vào trong khoang tàu kêu lên. Ui giời, sóng thần cái nỗi gì chứ, chú nhìn kỹ lại mà xem, đó là long vương gia nổi dậy lên đấy, rồng hút nước. Kẻ đó lão Hệt Bảo Nguyễn Thất bật hết động cơ, tăng tốc hết cỡ, tránh khỏi nước xoáy tạo ra bởi áp lực không khí do hiện tượng rồng hút nước gây ra. Tôi nghe Minh Thục nói, mới biết đây là hiện tượng long thượng thủy mà những thủy thủ dày dặn kinh nghiệm nhất cũng phải biến sắc mặt mỗi khi nhắc đến. Long Thượng Thủy, cũng gọi là Thượng Thủy Long hay dòng hút nước, trước đây mới chỉ nghe nói đến, chưa được chứng kiến bao giờ, không ngờ lại uy lực nhường ấy. Tôi hét bảo những người khác mau chóng vào khoảng, cứ đứng trên bong tàu thế này, không khéo lại bị sóng lớn cuốn xuống biển. Long Thượng Thủy là một trong những sức mạnh mang tính hủy diệt khủng khiếp nhất trên biển khơi. Tròng đảo Phong Thủy Long, hay long mạch, chỉ những mạch núi chập trùng liên biên trên mặt đất hay dưới đáy biển. Đây chỉ là một hình ảnh tùy dụ, còn trong lịch sử Trung Quốc, rồng còn rất nhiều hàm nghĩa đặc biệt khác. Người xưa cho rằng, rồng đứng đầu những loài có vảy, có thể tạo mây làm mưa, lấy cho vạn vật là một trong bốn linh thú. Nhưng cho đến ngày nay, chưa hề có ai chứng minh được trên đời này rốt cuộc có tồn tại loài sinh vật nào như thế hay không. Dân thủy thủ chuyên chạy tàu ngoài biển khơi cũng có nhận định riêng của mình về rồng. Họ tin Long Vương gia chắc chắn có tồn tại. Nhưng nhắc đến rồng thì chủ yếu để hình dung các hiện tượng thời tiết khổng khiếp, chẳng hạn như long thượng thủy trước mắt chúng tôi đây. Hình tượng con rồng khổng lồ trận mắt lẻ lưỡi, cưỡi mây đen cuồn cuộn trong các bức họa cổ đại, rất có thể chính là một hình ảnh tiêu tượng của hiện tượng có sức mạnh hủy diệt trên biển khơi này. Trong kinh Dịch Giáp vần tùng long cũng có thể lý giải là dòng tức là mây. Chỉ các yếu tố tự nhiên như khí áp và khí lưu. Khi áp không cân bằng sẽ sản sinh ra gió, còn không khí bốc lên, thể tích tăng mà nhiệt độ giảm sẽ hình thành mây. Hiện tượng vòi rồng ở hồ lớn hay biển khơi chính là do khí áp cực thấp hình thành nên. Còn hiện tượng long thượng thủy này lại do hải khí dưới đại biển cuồn cuộn phun trào va và chạm vào khí áp thấp khoạc trông tựa như một con rồng khổng lồ từ dưới nước lao vút lên không trung vậy. Trong thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật thì cho rằng mạch Lam Long khởi nguồn từ núi Ngàm Mi là long mạch lớn nhất thiên hạ, Vườn Sa Bắc Long và Trung Long bắt nguồn từ núi Côn Luân. Nam Long khởi nguồn từ Ngàm Mi, chạy song song với Trường Giang về phía đông, trong đó có một mạch nhánh đổ ra biển, vườn về phía bắc ánh hộ hai nước Nhật Bản, Triều Tiên. Ngoài ra còn hai nhánh dư mạch khác ngoằn ngoèo chạy xuống phía Nam, rồi quay lại với nhau dưới đáy biển. Vùng biển vực xoáy san hô này chính là nơi khai khí của Nam Long quận chảo. Cho dù không phải mùa mưa bão, nơi này vẫn có gió lốc mạnh thành, cũng thường xuyên xảy ra những hiện tượng đáng sợ như lòng thượng thủy. Dòng nước từ đáy biển cuộn lên như núi lửa phun trào. Rất nhiều tàu đắm, cổ đá trầm tích dưới lớp bùn lắng đáy biển sâu, cùng các loài thủy tộc hệ ở trong vòng ảnh hưởng của vòi rồng, thảy đều bị nó cuốn lấy quăng lên không trung. Chúng tôi nhìn khắp bốn phía xung quanh, đều chỉ thấy sóng dâng dập trời, thế nước như bài sơn đảo hải, dữ chảy và biển, chỉ còn lại những bức tường nước khổng lồ, mấy chục con rồng nước lòng thượng thủy cùng lúc xuất hiện. Nước biển đổ ngược lên trời đỉnh hại nhất, mà trong khoảnh khắc nước biển cơ hồ dựng đứng lên ấy, mặt biển ở giữa những bước tường nước đó lại hoàn toàn phẳng lặng, mấy chục bước tường nước tựa như ngừng kết, hải khí cuồn cuộn, mặt biển thậm chí còn chưa kịp chấn động dữ dội. Trong bức tranh tĩnh lặng thể hiện sự uy lực của thiên nhiên vĩ đại, chỉ có lúc cá và bụi nước bị quăng lên không trung, không ngừng rơi xuống độp độp, lòn vào giữa những biến đổi kinh hồn của tự nhiên ấy con tàu chiếc ba của chúng tôi bốn phía trước sau trái phải thậm chí cả ở trên đầu toàn bộ đều bị nước biển màu lam thấm bao vây người trên thuyền thật không còn biết mình đang ở nơi nào thứ tàu chiếc ba cơ hồ đã bị nước biển hút chặt khổ sở vùng vẫy giữa vực sâu hình thành bởi những bức tường nước cao ngất trời chúng tôi tập trung trên khoảng lái cổ vũ tinh thần cho nhau thêm vững dạ, ai nấy đều muốn tìm được chút lòng tin trên gương mặt người khác để có thêm dũng khí đối mặt với cuộc khảo nghiệm khó khăn không tưởng nổi trước mắt. Nhưng trước sự biến đổi kinh hoàng của trời đất, tất cả chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt tái đi, sám xịt chẳng khác trò tàn một chút nào. Đúng lúc ấy, những âm thanh giống tiếng sắt thép va và đập vào nhau chằn trát hồi nãy đột nhiên áp sát lại. Một cái bóng khổng lồ lù lù xuất hiện. Đó là nửa mảnh sắc một con tàu lớn bằng kim loại, từ bên trong bức tường chậm rãi nhô ra, nó như cả một con tàu chéo lên lừng giữa tầng không, chuẩn bị đổ sầm xuống mặt biển bên dưới. Đối xạ vô bờ bến chụp xuống đầu tất cả chúng tôi. Trong khoảnh khắc vạn vật tựa như đồng cứng đó, phía trên, phía dưới con tàu của chúng tôi gần như đồng thời xuất hiện hai mặt biển. Một mặt biển lơ lửng trên không, một mặt biển bên dưới, nơi tàu giữa ba dù bật hết động cơ cũng không sao vùng thoát ra được. Mặt biển phía trên chút xuống vô số những thứ bị cuốn từ đáy biển lên không trung, những mảnh tàu vỡ, xương cá vọi Tắm lải là mọi trầm tích dưới đáy biển đều bị lật tung lên. Trực mặt chúng tôi là nghìn vạn tấn nước biển bị hải khí cuồn cuộn đẩy lên không trung, chia thành cả trăm bức tường nước lơ lửng trên đầu. Một cái xác tàu đắm khổng lồ cũng bị dòng khí lưu mãnh liệt đẩy lên, nhưng vì ở ngoài rìa vùng ảnh hưởng nên cũng giống như lũ cá bị hất văng ra, đang chuẩn bị rơi tự nhiên khảo xuống. Mình tốc giật tay chỉ lên cao há miệng lấy hết sức lực gào thét, nhưng không ai nghe thấy tiếng của lão tà cả. Lỗ tai mỗi người đều đã bị âm thanh ken két loang xoảng kia lấp đầy rồi. Tôi biết lập định nói, xác tàu đắm rời xuống rồi, rời ngày đầu chúng ta. Nhưng lúc này, ngôn ngữ đã mất đi tác dụng. Tôi vùng tay lên, chỉ sang phía trái, ý bảo Nguyễn Hắc đang cầm bánh lái, mau lái con tàu thoát ra, không thì cả bọn toi đời. Gần sành trên trán gỗ cả lên, thuyền trưởng Nguyễn Hắc dốc hết sức xoay bánh lái. Thân tàu Triệu Bà rốt cuộc cũng ngoật gang ngàn. Cái xác tàu đen ngòm tựa như một quả tạc đạn khổng lồ từ không trung rơi xuống đúng vị trí mũi con tàu Triệu Bà lúc nãy. Nước biển bùng lên thành cơn sóng lớn. Con tàu bị quật trúng thần, chao đi như chiếc lá trong cơn gió dữ, thật đúng là nguy hiểm tiếp nối nguy hiểm, liên miên không dứt. Xác chiếc tàu đắm rơi xuống, tất cả những bức tường nước đột nhiên bị hút cả lên không trung, tách rời khỏi mặt biển bên dưới. Giận bất từng nước dày nặng che kín cả bầu trời, mây đen ngột ngột, mặt biển đen kịt một màu, trong chớp mắt, quang cảnh đã tối sầm đến mức ngày sát biển cũng chẳng thấy gì. Sau một khoảng tĩnh lặng ngắn ngủi, cuồng phong bùng nổi lên, mưa rơi như trút. Cả đời tôi chưa từng gặp trận mưa nào lớn đến thế. Sóng gió cuốn lên, tựa như sông trời đổ ngược xuống nước, mặt biển sôi trào dữ dội. Giữa cơn bão tố ầm ầm, tàu chưa bà trên mặt biển thất cao thất thấp bị hết cơn sóng này đến cơn sóng khác quằn quại tựa như bóng đầu trời. Mệnh đời chúng tôi ở trong khoảng nắm chặt lấy tất cả những gì cố định, có thể bám được bên cạnh mình, cảm giác lục phủ ngũ tạng bên trong. Lốc nhựa bị đẩy bắn lên trời cao vặn tượng, lùng rơi xuống vực sâu không đáy cùng với con tàu. Cả bọn không ai ngoại lệ đều bị dây vỏ điên đảo thần hồn, dẫu là bất cứ ai đối mặt với tình cảnh này cũng tuyệt đối không còn tự chủ, chỉ biết thân theo mệnh chảy thôi vậy. Hải khí tuy đã tàn đi, nhưng mặt biển lại nổi gió lốc, giữa những biển khơi sóng dữ cuộn dâng nhất trời, chúng tôi chỉ có một hy vọng duy nhất là con tàu bằng gỗ liễu biển được người anh công phu cải tạo này, có thể vượt qua khảo nghiệm của thiên nhiên. Có điều dẫu có là những con sói biển dày dặn kinh nghiệm, bền bục và muyến móc cũng không phán đoán nổi trận bão này kéo dài bao lâu. Giữa phải tình cảnh này, người khổ sở nhất trong nhóm chúng tôi chính là Tiền Béo. Cậu ta đặc biệt không thể chịu nổi một lần bị sóng cuốn lên không trung rồi rơi xuống như diều đứt dây. Nước mưa và nước biển không ngừng tát vào cửa kính quan sát của khoang lái rất trời và biển, chỉ thấy một vùng mờ mịt mành mầm, căn bản không thể phân biệt được đâu là trước, đâu là trái phải. Sắc màn tiền béo xanh lét như tàu lá chuối, dòng gió tùy lớn, nhưng trên không trung đắc không còn tiếng kim loại loảng xoảng như hồi nãy, chỉ nghe tiền béo không ngừng lẩm bẩm cầu khẩn. <cười> thiên hậu nương nương phù hộ, thiên hậu nương nương phù hộ, mau đến vùng hộ chúng con với, trở về con rất định dâng hương cũng hoa quả tô sơn đáp tượng cho ngài, đệ tử dập đầu lại trước, mau mau đến cứu mạng chúng con đi mà. Tôi biết tiền béo chẳng sợ trời, chẳng sợ đất gì hết, chỉ sợ có mối đe cáo. Giờ dẫu có dùng biện pháp cũ, nhắm chặt mắt lại cũng chẳng ích gì. Từng cơn sóng khổng lồ liên tiếp ập đến, khiến người ta chẳng kịp rảnh ra lúc nào mà thở lấy hơi nữa. Đến cả thần Phật cũng phải lôi ra để cầu khẩn rồi. Nỗi sợ trong lòng cậu ta lớn đến nhường nào. Thiết tưởng khỏi cần phải nghĩ cũng biết Có điều tôi lo tuyển béo sợ quá Buồn rồn chân tay Không khéo lại rơi từ trong khoảng xuống biển Vội bảo cổ thái và đa linh Giữ chặt người cậu ta lại Đừng để cô cậu sợ đến u mê đầu óc Rồi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Ở trên biển Minh Thúc chỉ dựa vào chất cồn để thêm căn đảm Cứ cắn nút cổ trái nhổ đi Tù ông ông từng ngụm lớn Thành ra lại còn chấn định hơn những người khác nhiều Lão nghề tuyển đéo cầu cứu thiên hậu đường đường phù hộ, lập tức hồn phì phách tán, nhất thời cuống quýt liền nhét cả cái miệng chai rượu vào mồm cậu. Thiên hậu, thiên hậu cái đầu mẹ cậu ấy, tuyển đéo ơi là tuyển đéo, cậu có lầm không đấy, lúc này mà còn nói năng nhăn nhăn mà uống rượu, uống rượu bịt cái mồm thối nhà cậu vào. Thiên hậu đường đường là bậc thần minh được vạn dân tôn kính, phẩm là người đi biển gặp phải sóng gió, cầu xin thiên hậu nương nương phù hộ, ắt sẽ được sóng yên gió lặng, tàu bè bình yên, linh ứng vô cùng. Nhưng ở đây có một cấm kỵ. Thiên hậu nương nương là danh xưng chỉ được dùng trên đất liền. Chẳng hạn như lúc vào các nghi thức thiên hậu, hay mẹ tổ Dương Hương lễ tạ thì mới gọi ngài là thiên hậu. Còn ở trên biển mà gặp phải sóng gió nguy hiểm thì ngàn vạn lần tuyệt đối không được khấn thiên hậu nương nương phù hộ, mà phải khấn rằng mẹ tổ phụ hộ nói chung là ở trên biển tiền đối không được nhắc đến hai chữ thiên hậu. Kế thừa thiên hậu và mẹ tổ đều là một, nhưng những người quanh năm chạy trên tàu biển gần như chẳng ai là không mê tín cả. Trong câu chuyện mê tín của người đi biển, nếu gặp phải sóng to gió lớn, tình thế hiểm nghèo có thể lật tàu lật bè, người trên thuyền mà lớn tiếng cầu xin thiên hậu nương nương cứu mạng, chắc chắn thiên hậu nương nương sẽ đến cứu. Nhưng trước khi xuất cùng Ngài phải bày sắp xếp nghi trượng mà nghi thức xuất cung của Thiên Hậu rất lớn, rất tốn thời gian. Đợi đến lúc ra giá của Thiên Hậu đến nơi thì sóng cúc yên, gió cũng lặng rồi. Vì vậy trừ phi là đã chán sống, bằng không thủy tổ thủ và khách đi tàu, bất kể thế nào cũng không được dám gọi Thiên Hậu cứu mạng. Trên biển gặp nguy, nhất định phải gọi mẹ tổ phù hộ. Như vậy Thiên Hậu có thể nan nhịt gọn gàng, ngay lập tức xuất hiện trên biển cứu khổ cứu nạn. Đây là quy ước của nghề đi biển đã được các thủy thủ giả công nhận. Vì vậy, mình thúc vò nghe tuyển đéo gọi thiên hậu nương nương, vội vàng cầm chai rượu đổ vào mồm cậu ta, rồi hét lên giữa sóng tỏ gió lớn ngập trời. Mẹ tổ Hiền Linh